Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sẽ rất lâu mới có thể gặp mặt một lần. Hơn nữa anh sẽ phải lo lắng cho sự an toàn của em. Ở lại đảo Bali đi. Nếu em không muốn kết hôn thì chúng ta có thể đính hôn trước. Đương nhiên chỉ cần em nói sẵn sàng, chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Anh sẽ cho em một hôn lễ ấm áp long trọng nhất. hắn bắt đầu hào hứng mà lên kế hoạch. Anh sẽ bao chuyên cơ. Mời toàn bộ bạn bè người nhà của em đến Bali để tham dự hôn lễ của chúng ta. Thủ tục cùng phí tổn toàn bộ sẽ do anh phụ trách hy vọng bọn họ sẽ yêu thích hòn đảo yên tĩnh xinh đẹp này, mà thực yên lòng sao em cho anh. Đây được coi là cầu hôn sao? Chỉ tinh ngây ngốc nhìn hắn, hốc mắt rất nhanh ngấn nỉ. Nhưng mà em tưởng, anh sẽ không thích kết hôn sớm. Anh chán ghét công nghiệng hôn nhân cơ mà. Đúng là anh chán ghét hôn nhân. Hắn chấm chấp đôi mắt màu lam rồi cười ham hở nói tiếp. Nhưng mà sau khi ở cùng một chỗ với em, anh không còn cảm thấy đó là công riêng nữa. Ngược lại anh cảm thấy đó chính thật sự là hạnh phúc, là thật tự do, tự tại. Trước kia anh thích đi khắp nơi trên thế giới, không có kế hoạch về hôn nhân hay là gia đình của chính mình. Nhưng là sau khi gặp được em, thì anh cuối cùng cũng biết, thì ra không bài xích hôn nhân một chút nào cả, bởi vì đối tượng chính là em. Anh thích ở chung một chỗ với em, thích em sẽ trở thành một người vợ danh chính ngôn thuận của mình. Chỉ tình chớp chớp đôi mắt đong đề lệ, nước mắt trong suốt lập tức rơi xuống. Người đàn ông này thật là đáng ghét Thật là ghê tơm Dám hại cô khóc Nhưng mà đáy lòng của cô nhịn công được nở rộ Thành ngàn vạn đóa hoa Giờ khắc này có phải là thật hay không Hán thật sự là cầu hôn với cô sao Cô cảm giác hạnh phúc của mình Sắp đến mức là té siêu rồi Evis nắm chặt lấy bàn tay của cô Nụ cười càng thêm mê người nói Sau khi kết hôn Em có thể đưa ba mẹ đến Bali Nơi này có sông có núi Hơn nữa cuộc sống trôi qua rất là chậm. Anh tin rằng cha mẹ sẽ rất thích. Anh cũng sẽ hiếu thuận với bọn họ. Còn nữa, anh rất muốn em hoàn thành được sự nghiệp của mình. Lần trước em đã lập kế hoạch về villa với anh. Anh cảm thấy nó rất là thú vị. qua điểm của em vô cùng tinh tế, chăm sóc. Anh cho rằng có thể quy hoạch rất tốt. Một đầu tư đúng đắn đó. Đương nhiên rồi, toàn bộ vốn đều là do hắn phụ trách. coi như hắn dùng làm lễ vật kết hôn cho bà bối vợ yêu của hắn đi. Chí tinh thẹn thùng, mãnh liệt lắc đầu. Không được vậy. Thật ra cái villa kia em chỉ là tưởng tượng một chút. Và lại em cũng không có kinh nghiệm thực tế. Chỉ là một người ngoài mạnh cái gì cũng là không hiểu nha. Không phải. Đừng có xem thường chính mình như thế. Anh thật sự cảm thấy quan điểm của em là vô cùng tinh tế. hơn nữa là hoàn toàn lo lắng tới những yêu cầu của khách nữ. Nói ra người đến Bali du lịch chủ yếu là khách nữ. Chỉ cần để cho phụ nữ vừa lòng thì chúng ta đã thành công một nửa. Bảo bối à? Đừng đi làm nữa Qua một chút nữa anh sẽ hẹn mấy người kiến trúc Đã từng hợp tác qua để gặp mặt em nói chuyện Nếu như em có tí tưởng gì Thì cứ nói với bọn họ Anh sẽ toàn lực ủng hộ em Hắn tâm tình hôn lên đôi môi anh đào của cô Hồi thở nóng rực và lên trên miệng của cô Đây chính là lễ vật kết hôn Mà chồng tặng em đó Bảo bối à Tin tưởng vào năng lực của bản thân Em nhất định sẽ rất xứng đáng với chức vụ bà chủ đó Những lời này không hoàn toàn là niệm bậy vợ yêu Hắn cảm thấy với cá tiếng của chỉ Tinh vừa phóng khoáng lại vừa nhiệt tình, hơn nữa tâm điện lại lương thiện, cũng rất là hiểu biết với việc đối đáp tiến nuôi đúng mực là vô cùng thích hợp với nghiệp vụ dịch vụ. Nước mắt ảo ảo rơi xuống, trái tim cũng bởi vì cảm động mà mềm nhũn ra. Cô thật sự là rất hạnh phúc, ông trời thật sự là quá mức yêu thương cô, mới để cho cô gặp được một người đàn ông anh Tuấn hào phóng, lại siêu cấp diệu rằng đời này cô đã không còn bất cứ tiếc nuối nào nữa rồi. Em rất là vui vẻ Vừa nghĩ đến việc bị trong mơ ước của mình Lại có cơ hội trở thành hiện thực Chỉ tình liền kích động không thôi Kẻ nâng má phấn hồng lên Vừa khóc vừa cười nói Em, em không biết phải nói gì nữa Cô suy tính mấy ngày nữa Quay trở về Đài Loan Giải thích với ông chủ Nói cô không thể đi làm trở lại Bởi vì lòng của cô đã ở lại đảo Bali Ở lại trên người đàn ông trước mắt này rồi Nếu như không biết nói gì Thì cái gì cũng không cần nói Phần thức giao tiếp tốt nhất giữa chúng ta chính là màu mau cho anh một cái hôn nồng nhật đi. Ánh mắt màu lam của hắn lên một tia tả ác. mà cô ngượng ngùng kiếng đầu ngón chân lên hôn hắn. Hai đôi môi nóng bỏng lập tức quấn lấy nhau. Gió biển mang đến hơi thở lãng mạn dễ dàng tăng thêm sự nhu mì. Giữa trưa ngày hôm sau, khi Tristina mang theo Daniel xuất hiện, thì không chỉ có Avis, mà chỉ tinh cũng đứng bên cạnh ngây ngần cả người. Trời ạ, thật là giống. Mái tóc vàng, đôi mắt màu lam giống nhau như đúc, bộ dạng của hai người bọn họ quả thực là cực kỳ giống nhau. Đàn Daniyana con thật là cao nha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net